Khách hàng của tôi khi muốn cố gắng bán hạt cỏ cho người Trung Quốc vào đồng những năm 1980, đang làm cái việc đề nghị họ tiêu đi những đồng ngoại tệ quý báu cho việc mua cỏ để mất công nhổ và quản đi. Người Trung Quốc coi ý tưởng mua hạt cỏ như là một câu chuyện vô cùng tếu táo. Tuy nhiên, vào năm 1986, tôi đã có khách hàng là một công ty kinh doanh hoạt cỏ. Dường như khó có thể làm được điều gì, tôi nghĩ, nhưng nếu có bất cứ điều gì có thể làm được thì tôi sẽ làm được.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 Và rơi xuống tầng lớp thấp nhất trong xã hội Một học giả giàu có họ Bảo tên Thúc Nha Có dầm dõi vương thấp đã nhận ra trí tuệ của Quảng Trọng và kết bạn với ông Gia đình Quảng Trọng nghèo đến mức ông thậm chí không đủ ăn Cuộc sống của ông hoàn toàn do Bảo Thúc Nha chu cấp Sau này, khi Bảo Thúc Nha cấp vốn cho một thương vụ của Quảng Trọng Quảng Trọng đã dùng tiền chi tiêu của bản thân Bảo đã vinh vực quán rằng Quảng quá nghèo và nuôi mẹ già nên rất cần tiền Anh ta không bao giờ có ý định xấu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 Vấn đề không phải ở 25 triệu đô la, mà là ở tính hiếu dụng. Nếu chính phủ Nhật Bản đã nhận thấy họ có thể thu lợi được, như thế nào trong việc ủng hộ sự nghiệp của Nelson Mandela, sự giúp đỡ tài chính sẽ xảy ra. Bất kể về chính phủ Nhật Bản không công khai ủng hộ một tổ chức chính trị nào, luôn luôn có nhiều cách để tiến hành việc này. Chính phủ Nhật có thể khuyến khích các mạng ủng hộ từ khu vực tư nhân. Các tập đoàn lớn của Nhật Bản luôn có mối liên hệ làm việc chặt chẽ với chính phủ của họ. Sau ba ngày cố gắng gây quỷ,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 Khi đó không ai có thể tưởng tượng nổi hôm nay ông sẽ giữ chức vụ tổng bí thư Bạn không bao giờ có thể hiểu hết hay biết hết bí ẩn của số phận Chúng ta nên luôn giúp đỡ những cá nhân có khả năng trong thời kỳ họ đang trên đường phấn đấu Đối với người thực hành mặt dày, tâm đen, đây là một chiến thuật tự vệ tốt Chìa khóa để trở thành người quan trọng Ông bà Smith là những nông dân ở miền trung California Họ chỉ là những người bình thường, thực hiện những bổn phận hàng ngày của mình Họ không có tiền bạc hay quyền thế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 Philip cảm thấy mình thiếu quan trọng Đối với Philip, điều quan trọng nhất không phải là thành công trong kinh doanh hay kiếm tiền Điều quan trọng nhất là trở nên quan trọng trong mắt người khác Anh đang làm đúng những điều ngược lại với những gì bà Smith làm Thay vì làm cho bản thân mình hiểu ít đối với khách hàng nhờ sự phục vụ tuyệt vời Anh thường có cuộc va chạm cái tôi với chính những người anh đang phục vụ Bất cứ khi nào một khách hàng nói với anh một cái giảm điệu mà anh cho là thiếu tôn trọng Anh sẽ từ chối công việc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 Sự khác nhau giữa một kẻ lợi dụng sự tín nhiệm và một doanh nhân không nằm ở những hành động bên ngoài của họ, mà là ở những suy nghĩ bên trong tâm hồn họ. Kết luận Ý nghĩ bàn luận về sự dối trá đầu tiên có thể gây cảm giác khó chịu với một số người. Tuy nhiên đây dứt khoát là công cụ hiểu biết nhất để ứng phó với bản chất thực dụng của con người. Nó có thể giúp mỗi chúng ta tránh được những trở ngại không cần thiết và giúp ta giành được lợi thế. Tóm tắt những điểm chính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 Hết phần 8. Dối trá mà không lừa lập. wwwkho sách nóicom thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi ông Dung Tuấn Hậu. Liên hệ www.gia-sư-việt.vn www.kho-sach-nói.com www.kho-sach-nói.com Thực hiện giỏi.